Trù mà tác giả thần đồng người đọc thành lòng hồi 40 tầm phóng bí địa Vừa sáng sớm, một loạt tiếng gõ cửa dồn giật, làm cho thần nam giật mình tỉnh giấc. Tìm bảo chúa sớm nở ngoài cửa, vừa gõ vừa hét lớn. bại hoại, mong mở cửa ra! Thần nam đứng dậy lười biếng mở cửa, ngáp một cái rồi nằm Có chuyện gì? Thật là mới sáng sớm. Cứ không phải nói hôm nay sẽ giải khốn thần chỉ giúp ta sao? Uh, thì ra là việc đó Với bộ dạng hò hét này dám nói chuyện với ta Người nói ta có nên giải khai cấm chế không hả Thì bảo chúa đi một vòng quanh người hắn Cẩn thận quan sát khắp người Ngươi đừng tưởng Ta sẽ dễ dàng cầu xin ngươi Cái đuôi của ngươi rốt cuộc đã bị ta nắm trong tay rồi <cười> Cái đuôi gì hả Đêm qua có người đem một đống bột ớt cay rác lên đám lòng vật trong thần vong học viện. Làm cho đám rồng đó bị kích nổ phát cuồng, khiến toàn bộ tội ác chi thành không thể yên tĩnh. Phó viện trưởng bận rộ cả đêm giúp những con rồng rấn tỉnh lại được. Mấy tên lòng kỵ sĩ tức giận đang là hét om sòm. Hiện tại là đang ở trong toàn thành này truy lồn gã khả nghi. Vậy thì có liên quan gì tới ta hả? Bởi vì... Người đó chính là ngươi. Không nghĩ tên dịch vật ngươi là dám to gan làm càng. Bất có chuyện này thật là hứng thú Đáng tiếc là bị người giành trước rồi Mặt tiểu bảo chúa Đột nhiên xuất hiện vẻ tiếc luôn Ê Tiểu ba người chớ có nói năng lùng tục Đừng cho là ta cũng độc ác như người Đối với thứ chuyện đó Ta lại hứng thú hay sao hả ha? hm. Từ khi bước vào trong phòng Ta đã đặc biệt quan sát kỹ Người nghe được chuyện đó Mà chẳng có ve giật mình tí nào Cho thấy người đã sớm biết được Ngươi còn cố chối nè hả Không phải ngươi thì là ai vào đây Ngươi nói hay nhỉ Không có một chứng cớ nào mà chỉ đoán bừa Ai mà tin ngươi Cái đám người phụ giúp đó thật là ngu xuẩn Cứ nhắc mật hoài nghi đám tu liền giả Truy tìm dị bảo của thần Thật không ngờ được đầu sở của chuyện ấy lại là ngươi Tiêu bảo chúa nở nụ cười bất hảo nói <cười> Nếu như ta để tỉnh bọn họ người đoán xem họ sẽ làm gì? Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh công và chục long kỵ sĩ nếu cùng truy sát hắn chỉ còn một nước là đi tự sát mà thôi. Gõ vào cái trán sáng sủa của tỷ bảo chúa một cái. tiếng ước ba người toàn rước chuyện thiện phiền, nhưng ta thân chính không sợ bóng tạc bất quá như người hãm hại ta từ giờ đừng mong ta giải khai cấm chế cho người nữa. Tiêu bảo chúa dùng tay xoa trán, về kêu đau vừa chữ. Tiêm bại hoại ngươi mà còn dám bất kính đối với ta nữa. Ta, ta nhất định sẽ đi tố cáo ngươi. Cùng lắm thì ta với người chết chùm cả đám mà thôi. Tiêu bảo chúa phẫn hận trừng trừng nhìn thần nam nói. Ngươi hãy giải cấm chế cho ta và giúp ta làm một việc. Ta hứa sẽ giữ bí mật cho ngươi. Ngươi đi cầu ta mà còn dám ra điều kiện với ta à? Điều kiện đó cũng chẳng khó khăn gì Chỉ cần ngươi giúp ta đánh bại một người thôi Là ai? Bái Nguyệt Quốc Tam Hoàng tử nhân kiếm À Ra là y Tuy ta rất muốn dạo hưởng hẳn Nhưng tuyệt đối không tiếp nhận bị người uy hiếp Bởi vì sự việc tối qua Không phải là do ta gây ra Bài hoại ngươi còn cãi chày cãi chối à Ta khẳng định 100% là do ngươi là Hắn ta... Hắn ta dù sao cũng là cựu nhân của ngươi Ngươi không có quên nó chứ Ngươi mỗi lần xuất nhập thần vong học viện Đều thấy động mọi người là hét nánh đập Ta nghĩ tân sinh bảo danh như hắn Chắc cũng đã chú ý đến ngươi rồi Ngươi không sợ hắn trong bóng tối Phái người hạ thủ trước sao Thần nam trầm ngâm một chút rồi nói <cười> Hắn và đám thủ hạ chẳng đáng cho ta để mắc vào Bất quả... Thôi thì cũng được Nhưng ta cũng muốn đưa ra một điều kiện Điều kiện gì? Thần Nam nhìn chầm chọc, chọc vào Tiểu Ngọc trong lòng của ta nói Con sắc khổ này lần trước biến mất vài ngày Khi quay trở lại lại mang về xương bàn tay phải của cổ thần Nó nhất định đã đến một nơi thần bi Người nếu có thể kêu để nó đưa ta đến nơi đó Đừng nói là đánh nhân kiếm bẹt thành một thốn Thậm chí mười thốn ta cũng đánh được Từ hôm hổ Vương gặp về khối thần cốt Thần nam không có lúc nào là không có ý tra khảo nó. Hắn từ biển cổ thần ma mộ địa sống lại Đương nhiên rất muốn tìm hiểu mọi bí mật về cổ đại thần ma Tiểu Ngọc cảnh giác nhìn thần nam Sau đó dùng lực khép chặt lại Ta từng không chỉ một lần yêu cầu nó dẫn ta đi Nhưng nó nhất quyết không chịu Ta biết làm sao hơn nữa đây Còn xác khổ này càng làm như vậy Càng chứng minh rằng nơi thần bí đó có chút cổ quá Để ta suy nghĩ xem Làm sao mới khiến cho nó nghe lời đây Thôi người đưa con sát hổ đó cho ta Ta sẽ có biện pháp để cho nó phải nghe lời Không được Ta không thể đi ngươi hành hạ tiểu ngọc Người yên tâm Ta sẽ không phương hại đến nó đâu Tiểu bảo chủ nghe xong thì cũng hơi do dự Nhất thời vô cùng hiếu kỳ. Thật sự muốn biết Tiểu Ngọc tìm thấy thần cốt ở đâu Nhưng lại không nhẫn tâm bức bách nữa Thần nam nhìn thấy biểu tình như vậy Đã biết nàng ta lung lạc Hắn liền đến bên tiểu Ngọc vẫy tay nọ Sắc hổ Người qua đây Toàn nước bên trên núi cao Người không thấy phiền hả? Tiếng Ngọc nhìn tỉ bỏ chúa Rồi ngó đến thần nam Gơ một tiếng rồi nhảy tới hắn Thần nam giữ tay ra muốn tiếp nó Ai ngờ nó tỉnh không bay vào lòng hắn Mà nhảy lên cao Rồi bay xuống đầu hắn Tiểu hổ trảo bốn ngón của nó cao loạn trên đầu Làm cho hắn đầu tóc buồn sụt Giống như là một bụi cỏ dại vậy Lúc trước thần Nam đánh hữu vương trọng thương, làm cho nó xém tí nữa bị người của dòng binh đoàn sát hại. Sau đó tuy là nó may mắn đào xanh, nhưng lực lượng ba phần bị giảm xuống còn một phần. Tại tổ ác chi thành lại mấy lần bị thần Nam chế rụt, cô đã nếm không ít mùi đau đớn Vì vậy nó đối với thần Nam luôn có địch êm. hổ vương rống to lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành to lớn. Sau đó nó mở miệng phun ra một tia thiểm điện Thần Nam vốn dễ là không có lòng hại nó Bất quá chỉ muốn dọa nó một chút Không tưởng được nó lại đột gột nổi khùng Lúc muốn tránh thì cũng không kịp Thân ngũ khổng lồ đứng thẳng trước mặt hắn Một tia thiểm điện cường đại phóng tới ngực Tia điện cường đại này làm cho y phục phía trước cực của thần Nam Nát thành một giây Tuy nhiên Điện lưu mạnh mẽ tịnh không gây cho hắn chút thương hại nào. Đó là nhờ một vần sáng nhu hòa, thánh khiết, xuất hiện phía trước ngực hắn. Thiểm điện như bị hút mạnh vào quần sáng. Cuối cùng quần sáng đó, thò tóm hết vào ngọc như ý trên ngực hắn. Thần Nam thật sự sợ đến mồ hôi lạnh chạy khắp ngược. Với cự ly gần như vậy, nếu bị đạo thiểm điện nó kích trúng, thì chắc nửa mạng của hắn đã bay mất. May mắn là món dị bảo của cổ thần Chưa mở hấp thu năng lượng này Để giúp hắn tránh khỏi kiếp này Tiểu Ngọc Kinh Nghi nhìn vào mặt trước Ngọc như ý trong số trích một hành. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia tình khủng Sau đó nó run rẩy từ trí đất mọi Tị bảo chúa đứng đằng sau người cổ của vương Đên tầm mắt bị chặn lại Tịnh không thấy được Ngọc như ý Phát ra ánh sáng ngu hoa Lúc này nàng ta nhìn thần nam Một cọng tóc cũng không bị tổn hại Hổ vương thì lại có bộ dạng sợ hãi vô cùng Nàng ta đã kinh thất sắc Cũng không thể nghĩ ra được Chuyện là như thế nào Bài hỏi ngươi Ngươi sao lại không bị gì vậy Còn, còn Tiểu Ngọc, người sao rồi? Hổ vương quay lại nhìn nàng, lập tức biến nhỏ lại, sau kêu sừng một tiếng, sợ hãi nét vượt ngực nàng. Thần Nam nhìn rõ mọi chuyện trong tầm mắt, phát giác Tiểu Ngọc đối với Ngọc như ý sợ hãi vô cùng, tự hội như là nỗi sợ hãi liên quan đến sống còn vậy. Hắn quyết định dùng Ngọc như ý để hâm dọa nó. Bục nó phải ngoan ngoãn nghe lời Đưa hắn đi tìm vị trí của địa phương thần mỹ đó Người nhanh đưa sát khổ cho ta Ta đã có phương pháp để nó ngoan ngoãn nghe lời Không được Lúc nãy ngươi đã làm gì với tiểu ngọc của ta Tại sao nó lại sợ hãi như vậy Lúc này tiểu ngọc nằm trong lòng thì bỏ chúa Toàn thân run lên bộ dạng hoảng sợ đến cực độ Thần Nam đưa tay ra Điểm vào và hiệt đạo cho người tiểu bảo chúa Làm cho nàng ta mất hết trì giác Sau đó đặt tiểu bảo chúa nằm trên giường Từ trong người nàng nắm chặt tiểu ngọc lôi ra Tiểu ngọc vùng vẫy một hồi Nhưng là không có một tí sắc hung hẳn nào Phát giác là không thoát được Nó đưa hai tiểu hộ trả mềm mại che mắt mình Bộ dạng ngốc mấy trông thật là khả ai Sát hộ Người nhìn kỹ ta Nói cho ta nghe người có biết vị trí của nơi thần bí đó không Tiếng Ngọc bị bức bách phải nhìn hẳn Phát chắc ra không còn thấy Ngọc như ý nữa Lòng càng đảm mất đầu xuất hiện Bất quá chỉ không phát động công kích thần nam Trong lòng nó ít nhiều Vẫn còn có một chút sợ hãi Trong mắt lộ rõ sự phẫn nộ cùng định ý. Nó không cam tâm phát ra một tiếng gần Sau cùng lắc lắc cái đầu đầy lông miệng ngoại của nó sắc khổ còn dám không thành thật Đến giờ cũng dám lừa ta Xem ra không giáo huấn người một chút thì không sợ Thần nam lấy ngọc như ý từ trong ngực ra nói Người còn dám không thành thật Ta sẽ đeo nó vào cổ ngực Nhìn tới ngọc như ý Trong mắt tiểu ngọc lại hiện ra một sắc kinh khủng Toàn thân bắt đầu luôn rẩy. Người có biết nơi thần bí đó ở đâu không? Tiểu Ngọc thoáng do dự. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc như ý trong suốt trước mắt, thì kinh hỏa cực độ. Cấp tóc nhắm mắt gật đầu liền. Thần Nam tuy ước đoán được có địa phương thần bí đó. Nhưng khi thấy hữu vương chứng thật, trong lòng đã rất kích động. Sát hổ ngu ngốc, người phải dẫn ta đến chỗ đó nghe ngóng. Tiểu Ngọc nghe lời đe dọa đó, liền kinh khủng ở to hai mắt. Đồ hổ đầy lông mềm mại cứ lắc liên tục như cái trống. Thần Nam vô cùng tức giận, mang ngọc như ý đeo vào cổ nó. Khiến cho nó một phen vùng vẫy khỏi bàn tay của thần Nam. Nhảy lên trên giường, làm cái điệp rung lên không Thần Nam bắt lại, lấy Ngọc Như Ý ra khỏi cổ nó Bây giờ ngươi có dẫn ta đi ấy không? Tiểu Ngọc bộ mặt đáng yêu nhìn này. Cuối cùng không biết làm sao hơn tàn gật đầu Thần Nam cũng cảm mừng, nhưng lại sợ nó bỏ trốn Ra tay điểm loạn thì thần nó, chế trụng số hiện đạo Sau đó ném nó lên giường và giải khai hiện đạo cho Tiểu Bảo Chùa Sau khi tỷ bảo chúa mở mắt, liền kinh hoãn kiểm tra lại quần áo. Xác định không có vấn đề gì thì hát lơ. Bài hoại! Sao ngươi lại dám điểm huyệt ta? Ngươi đã làm gì tiểu ngọc rồi hả? Nói rồi nàng ta đem tiểu hổ không chút động đậy ôm vào trong lòng. Con tỷ yêu này đã đáp ứng dẫn ta đi tìm vị trí của nơi thần mỹ đó rồi. Tỷ bảo chúa chuyển nộ thành thủy nói. Như vậy thì quá tốt rồi. Ta nhất định phải đi xem chỗ đó rốt cuộc là nơi như thế nào. Người cứ ngoan ngoãn mà ở lại tự do chi thành. Nhìn thần tình kinh khủng của con sát khổ đó. Chắc rằng nơi đó vô cùng hung hiểm. Người mà đi cùng thì ta không thể bảo đảm an toàn cho người được. Ai cần người bảo hộ hả? Đã như vậy thì ta lại càng muốn đi. Thôi được rồi. Chuyện đó để sau đi. Ta hiện tại thực hiện lời hứa giúp người hóa giải khốn thần chỉ. Tiệm bảo chú nghe được liền mừng rỡ. Từ khi ly khai sữa quốc cho đến hiện giờ, một tương công lập bị phong bế, làm cho cô gái hoạt bác hiếu động như nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cuối cùng hôm nay cũng được giải thoát, sao không khiến nàng vui mừng cho được. Thần Nam song thủ quần cử động, một đạo kim sách chân khí như lường thủy chảy vào nội thể tiệm bảo chùa nhất thời trong phòng quan mang lại thịnh đồng thời cũng lúp phát ra âm thanh đau đớn của tiểu bảo chủ sau một thời gian quan mang trong phòng dần tan biến cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi tỷ bảo chủ cố gắng huy chữ nhưng phát giác trong nội thể mình hoàn toàn trống rỗng không có một tí chân khí bài hoại ngươi là dám gạt ta hả căn bản là không có giải khai cấm chế mà Nếu như triệt để giải khai khốn tần chỉ cho cô Chỉ sợ hao tổn hết toàn thân công lực của ta Ê e là trong vàng ngày khó hồi phục như cũ Bất quá ta đã hóa giải được phần nữa Ngày khác gặp lại ta sẽ giải tiếp một nửa còn lại Tiểu bảo chúa bất mãn vô cùng Thôi cũng được Mai ta lại đến tìm người hóa giải vậy Thật là khó chịu mà Toàn thân đều là mồ hôi Ta phải trở về đi tắm đây Người cộng nhanh giải huyệt cho Tiểu Ngọc đi. Hiện giờ ta đang muốn nói dẫn ta đi tìm địa phương thần bí. Ta tạm thời bận nói trong hai ngày. Tiểu Bảo Chúa vừa hoang mang vừa lo lắng trì thẹp. Nhưng khi nàng vừa ra khỏi phòng thì thần nam chỉ còn là một cái bóng. Lúc này trên các hang cùng ngõ hẻm Chúng nhận tranh nhau đàm luận bị sự kiện tiến rồng ngầm chấn động tối qua. Rất nhiều người truy tìm cổ thần Di Bảo hôm nay không đi đến thần chiến di tích, mà đang tập trung trọng thành, quan sát sự tình phát triển. Thần Nam trên đường đi, tim đập chân rụng, trong tâm vô cùng lo lắng. Hắn quyết định nhanh chóng bước bách hổ vườn, đưa hắn đi xem xét nơi thần Mỹ đó để tránh trận cuồng phòng. Hắn dẫn hộ vườn lánh vào một gian khách sạn, dùng hết nửa ngày trong phòng để điều tức, khôi phục lại công lực được tổn thất. Từ thần sách kinh hãi của Tiểu Ngọc, hắn biết nơi đó không phải là nơi tốt là gì. Hắn từng nhủ về khôi phục là trạng thái tốt nhất, để tiền ứng phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra. vào buổi sáng ngày thứ hai Thần Nam dậy sớm Sau khi rửa mặt Hắn lên đường mua một bao thức ăn lớn Sau đó ôm chặt Tiểu Ngọc rời khỏi tự ác chi thành Sắc khổ Người có chịu dẫn ta đi hay không hả Hôm qua không phải là đã chấp thuận rồi Này sao người lại dám trở mặt Trong rừng cây tại phía đông thành Thần Nam nắm giữ Ngọc như ý Một lần nữa lại uy hiếp Tiểu Ngọc lòng hắn đơm minh bạch. Hổ vương rất sợ ánh sáng thánh khí phát ra từ bảo ngọc. Hắn dụ ý chân khí vào ngọc như ý, làm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho hổ vương sợ đến run lẩy bẩy. Lúc này hổ vương đã khôi phục lại thân hổ dài một trượng. Dưới sườn sườn đã xuất hiện hai cánh trắng toát. Sừng ngọc trong suốt trên trán cũng mọc ra. Thần nam chỉ sợ nó bỏ chạy, cứ nhớ bật nắm tay nó. Hổ vương trong lòng tự hồ như sợ hãi dị thương Căn bản là không dám động đẩy Chỉ là dưới chân nó không ngừng run rẩy. Dưới sự uy hiếp của thần Nam Hổ vương cũng đang phải gật đầu Thần Nam rất vui mừng Tóc tóc nhảy lên lưng hồ Một đạo bạch quang vọt lên trời Hổ vương chở thần Nam bay trên không Chó thổi vù vù mày trắng lời, mắt nhìn xuống đất, thấy thành sơn lục thủy Phản phất cái sự chỉ nhỏ, thành vật chi đất nhanh chóng chạy dài phía sau, Tử Ngọc như tì chết, nhắm thẳng hứng đồng mà bài tờ. đến đại hết hồi 40. Mà các bạn đúng ngày tiếp hồi 41.